Chương 57 Tôi cười khổ Tôi còn định thế nào Đành cứ phải men theo hang mà đi tiếp Tìm đông ra Kế đó về cùng họ Sau này ngoan ngoãn sống tiếp cuộc đời của mình Dù sao tôi cũng chẳng hiểu mấy chuyện này Cũng không liên quan gì đến tôi Tôi còn sống trở ra là tốt rồi Cô ấy gật đầu cũng phải. Tôi do dự hỏi cô ấy, nếu cô không tìm thấy họ ở đây thì làm thế nào? Cơ Tiểu Miễn lắc đầu, nhìn ngọn đuốc lay động, ánh mắt hơi mờ mịt. Tôi cũng không biết. Sau khi mẹ tôi mất tích, lúc nào tôi cũng nghĩ đến chuyện này, sớm muộn gì cũng phải đi tìm bọn họ. Hồi còn học đại học, tôi đã tìm thầy riêng để học võ. Tốt nghiệp xong Tôi thi vào làm nhân viên đường sắt tuyến dãy đại Hưng An, cũng vì muốn đến gần nơi này hơn. Có thời gian là tôi lại chạy vào núi, giờ cuối cùng cũng tới được đây. Thật ra cũng có lúc tôi thấy mình ngốc thật, không biết là họ có còn sống hay không. Tôi thấy tâm trạng cô ấy xa suốt, bèn en ủi. Chắc chắn không sao, cô quên rồi à, lão tuyệt hộ từng bảo, Sói ở Đại Hưng En đa phần đều nghe theo bà cô Bà cô còn có thể xảy ra chuyện gì được Đảm bảo không sao hết Ăn gì cũng ngon miệng Khỏe như bò Tây Tạng Cô ấy nín khóc trời cười Đẩy tôi một cái Dẹp đi Anh mới là bò Tây Tạng ấy Tôi lại hỏi Tiểu miễn tử Vừa rồi lúc bọn tôi đi vào Sao cô lại ngồi trong miếu sói thế Cô ấy ngập ngừng, nghiêm túc nhìn tôi. Tiểu thất, tôi không muốn lừa anh, tôi không thể nói chuyện này với anh được. Tôi cười ngây ngô. Không sao, không sao, tôi coi như cô bị sói bắt đi làm cô dâu. Cô ấy cốc đầu tôi, mắng. Đồ xấu xa nhà anh, tôi thấy anh mới nên đi làm chú rể cho sói ấy. Đi đường bao lâu, bọn tôi vừa mệt vừa đói. Lại thêm việc vừa nãy lội qua sông Quần đã ướt sũng tận đùi Giờ ngồi trong hang động lạnh lẽo Hai hàm răng va vào nhau lập cập Tôi lật dở ba lô Bên trong có một bình nước Còn có một ít đồ ăn thừa lại Lúc tôi gặp triệu mù Hai bọn tôi nhặt ít củi Đuốc cũng sắp tắt Tôi ném luôn vào đống củi Nhóm một đống lửa Đun nước lên uống Ăn qua loa chút đồ ngồi sát vào đống lửa hong khô quần éo. Tôi đổ đầy một bình nước ấm cho sơn tiêu, rồi lấy đèn pin đội đầu ra đội lên, tiếp tục tiến về phía trước. Cơ tiểu miễn hơi lo lắng về lão tuyệt hộ. Tôi an ủi cô ấy. Lão tuyệt hộ trông thì có vẻ quái đạn, thật ra không phải người xấu. Vừa rồi có lẽ là nhầm lẫn thôi. Thêm nữa, dựa vào khẩu súng thần sâu của tôi, Và cả đôi chân đoạt mạng của cô Mà vẫn phải sợ ông ta sao? Hành động ngày càng rộng rãi Tôi chỉnh đèn sang chế độ tán quang Để có thể quan sát được Trong phạm vi rộng hơn Cô bạn nhỏ cũng lấy đèn pin siêu sáng ra Chiếu về phía xa Có lẽ vì cùng chia sẻ bí mật Quan hệ giữa tôi và cô bạn nhỏ Đã phần nào có sợi dây kết nối vô hình Nhất là khi tôi biết Cô ấy mất người thân từ nhỏ, cô đơn một mình. Thật sự rất đáng thương. Lúc cô ấy châm chọc tôi, tôi đe phần giữ im lặng, chỉ khúc khích cười. Đi được một lúc. hang động phía trước càng lúc càng lớn, càng lúc càng sâu. Đá vụn dưới đất cũng ngày càng nhiều lên. Bọn tôi chốc chốc lại vướng phải đá vụn. Hai người tự dìu dắt lấy nhau, suýt ngã mấy lần. Cơ tiểu miễn soi kỹ đèn quanh đó Châu mày Tiểu thất Ở đây có chút không ổn Tôi hỏi Sao thế Cô ấy chiếu đèn xuống đất Anh xem Dưới này rõ ràng là một cái hố Nhưng bị đá vụn lấp kín Tôi dẫm lên Thấy đá vụn hơi lún xuống Dưới này quả nhiên có một cái hố sâu Tôi Lạ thật Không lẽ bầy sói rơi vào cảnh khủng hoảng kinh tế Không tìm được việc làm Nên vua sói đã cử một nhóm tới đây đèo hố Một nhóm lấp hố Vừa đèo vừa lấp Có thể tăng gấp đôi GDP Cô ấy không nhịn nổi cười Dẹp đi Anh nghiêm túc chút cho tôi nhờ Anh xem quanh hang này có gì khác lạ Tôi Hang động này như thể đột nhiên phình ra Có thêm một cái bụng to vậy Cô ấy gật đầu Anh có cảm thấy ở đây giống như đã từng phát nổ không? Cái hang này bị sóng xung kích nới rộng ra. Tôi... giống, thực sự giống. Cô ấy chiếu đèn ra, hang động bên trong còn lớn hơn. Xem ra bọn tôi đang ở sát mép vụ nổ, sâu trong hang động mới là trung tâm. Giờ tôi cũng thấy cái hang này không đơn giản. Tôi lên đạn, đi phía trước. Cơ tiểu miễn cầm đuốc cẩn thận đề phòng theo sau. Lúc này, phía trước bỗng vang lên hai tiếng đùng đùng. Có người vừa cho nổ đâu đó dưới lòng đất. Cả mặt đất chấn động. Chốc chốc lại có đá vụn rơi xuống. Tôi giật mình vội vàng kéo cơ tiểu miễn ngồi ép sát vào một vách đá. Đợi sau khi đá vụn ngừng rơi mới đứng dậy, chiếu đèn về phía hang động. Bọn tôi phát hiện ra phía trước xuất hiện một hang động to cỡ gian nhà cửa hang âm u đen ngòm tiếng nổ vừa nãy xuất phát từ trong đó Cơ tiểu miễn ngồi xuống hít ngửi, đầu mày trao lại Có người cho nổ dầu mỏ bên dưới Tôi kinh ngạc Cho nổ dầu mỏ dầu mỏ cũng có thể phát nổ à Cô ấy không đáp chiếu đèn khắp xung quanh tìm kiếm Rất nhanh đã phát hiện được điều gì đó Cô ấy chỉ phía trước Nếu đặt dầu ở đây Có thể phát nổ được Trong đống đá vụn đổ nát Một góc của thùng dầu to đùng lộ ra Không biết đã được chôn ở đây bao lâu Mà thùng dầu đã nát bươm Móp méo Bỗng nghĩ tới lão tuyển hộ chạy ban nãy Cùng với Sơn Tiêu đột nhiên mất tích Tôi bỗng có dự cảm không lành chẳng lẽ, chẳng lẽ là lão tuyệt hộ làm thùng dầu phát nổ ông ta bệnh chắc đang yên đang lành cho nổ thùng dầu làm gì tôi còn đang ngẫm nghĩ trong động vang lên một tràng tiếng súng mặt tôi lập tức biến sắc theo hành động của lão tuyệt hộ vừa nãy, ông ta có lẽ không có vũ khí, nếu không sao lại phải vội vàng chạy trốn như thế người nổ súng chắc là sơn tiêu Cậu ta gặp phải nguy hiểm rồi Tôi chẳng buồn nghĩ ngợi Chui luôn vào hang động Vừa vào đã ngửi thấy mùi khói dầu nồng nặc Bên dưới quẻ nhiên đã có thùng dầu phát nổ Sau khi vào trong tôi mới biết Sóng xung kích từ vụ nổ thùng dầu ghê gớm cỡ nào Vốn chỉ có một cái hang bé tí Nổ thành một khoảng không to đùng Hình thành nên không gian rộng cỡ một gian nhẹ đá vụn vương vãi khắp nơi. Cơ Tiểu Miễn bình tĩnh quan sát hang động. Nơi này không phải hình thành do vụ nổ, nó vốn đã vậy rồi. Có người lấy đá bít kín lại. Tôi nào còn để tâm tới những thứ này. Tôi đá văng một hòn đá ra, cuống cuồng gọi. Sơn Tiêu, Sơn Tiêu. Bên cạnh giọng nói yếu ớt của Sơn Tiêu vang lên. Tiểu Thất. Sơn Tiêu cách chỗ tôi không xa, nửa người cậu ta vùi trong đống đá vụn, mặt toàn bụi đất, giọng nói có hơi mà không có sức, có lẽ đã bị thương nặng. Đầu tôi nóng bừng, từ trước đến nay tôi luôn tưởng Sơn Tiêu sống dai như rắn, chỉ cần có cậu ta, tôi chẳng phải lo lắng điều gì. Tôi chưa từng nghĩ có một ngày cậu ta cũng sẽ bị thương hay chết đi. Tôi leo qua Nắm chặt một cánh tay cậu ta, gọi Sơn Tiêu, Sơn Tiêu Cậu ta yếu ớt nói Tiểu, tiểu thất, anh mau, mau, mau ra ngoài Nước mắt tôi lăn dài Không, tôi không đi Sơn Tiêu ra sức lắc đầu, hít mạnh một hơi Tiểu thất, tôi, tôi không sao, anh, anh mau đi nhanh lên Tôi vẫn còn cố chấp, cô bạn nhỏ lao lên kéo tôi. Tiểu thất, anh im đi! Máu nóng tôi dâng trào, quay phát đầu lại quét. Mẹ kiếp, cô mới phải im đi! Cho cô hay, cô sợ thì biến ra. Dù thế nào tôi cũng phải chết chung với Sơn Tiêu, ông đây không sợ. Cơ tiểu miễn cốc mạnh một cái vào đầu tôi, đập tôi hoa cả mắt, mắng. Tôi ghét nhất là kiểu người như các anh. Toàn cái trò hữu dũng vô mưu. Giờ anh như vậy có ích gì? Anh cứu nổi anh ta không? Đến một con sói anh còn không đánh lại được. Đừng có ở đây là mất thời gian. Tôi dần bình tĩnh lại. Thật vậy, với sức mạnh của Sơn Tiêu, thêm cả vũ khí sát thương keo, súng tiểu liên thai 100 mà còn không đỡ được, tôi ở đây chỉ tổ làm vướng chân. Thế nhưng... Nếu bảo tôi không làm gì, cứ ở đây trơ mắt nhìn cậu ta chết thì chắc chắn không được. Tôi sốt ruột hỏi. Vậy chúng ta phải làm gì? Cơ tiểu miễn ngồi xuống, bình tĩnh hỏi Sơn Tiêu. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Sơn Tiêu. Ra, ra ngoài, đến, đến miếu sói, gọi vua sói. Bọn, bọn chúng sắp thoát ra rồi nhất nhất định phải ngăn chúng lại. Tôi không hiểu rõ ý, nhưng cũng nghe hiểu rồi. Đến miếu sói gọi vua sói, ở dưới này có thứ gì đó sắp thoát ra. Chỉ có vua sói mới có thể ép chế được nó. Lời này rất kỳ lạ, như tiểu thuyết kỳ ảo. Nhưng trong tình huống này, mỗi từ sơn tiêu thốt ra đều là thánh trị. Néo tôi vốn không kịp sàng lọc, chỉ ghi nhớ lại từng chữ một. Cơ tiểu miễn ở lại đây, cô ấy bảo tôi yên tâm, chỉ cần cô ấy còn sống, Sơn Tiêu sẽ không chết được. Cô ấy bắt đầu ra sức gạt đám đá vụn trên người Sơn Tiêu, muốn kéo cậu ta ra. Hai mắt tôi rưng rưng, gật đầu lia lia, nhét cho cô ấy khẩu súng rồi phóng vụt ra ngoài. Chạy ra khỏi hang động chưa được bao xa, tôi đã nghe tiếng súng vang lên từ trong đó. Tôi loạn trạng mấy bước, suýt ngã nhèo. Họ chắc chắn đã gặp nguy hiểm nên mới nổ súng trong hang. Tôi nghiến răng, dùng tốc độ chạy nước rút 100 mét thời đại học. Một tay cầm đèn pin, xải chân chạy ra ngoài. Sức mạnh bộc phát trong lúc nguy khốn của con người thật đáng kinh ngạc. Trong hang động toàn đá vụn, vũng nước. Một vũng nước bất kỳ là đủ khiến tôi hụt chân ngã nhèo. Nhưng sự tình cấp bách Tôi luôn kịp nhảy vượt qua Ngay đường tơ kẽ tóc Vốn hang động rất dài Nhưng chỉ mất vài phút là tôi đã ra được khỏi hang Lao ra khỏi hang Ánh lửa trong lang thành đã tắt từ lâu Bên ngoài tối om om Đâu cũng là những đôi mắt sói xanh biếc lập lờ Bóng sói mờ mờ ảo ảo Nhưng tôi không biết vị trí miếu sói ở đâu Lòng tôi như lửa đốt Tôi chiếu đèn khắp nơi, làm sao cũng không tìm thấy. Cuối cùng thực sự hết cách. Tôi chỉ đành thử biện pháp cuối cùng, ném đèn pin đi, hai tay khum lại làm loa, gào lên với xung quanh. Vua sói, thứ trong hang động sắp chui ra rồi, mau cử sói qua đây! Thứ trong hang động sắp chui ra rồi, mau cử sói qua đây! Hét mấy câu mà Lan Thành vẫn lặng như tờ, Không có lấy một chút động tĩnh Trường 58. Tôi vô cùng thất vọng Nhưng đồng thời cũng cố gắng lấy lại dũng khí Tôi rất khoét nhặt đèn pin lên Quay lại hướng hang động Dù thế nào Cơ tiểu miễn và sơn tiêu Cũng vẫn còn ở đó Cho dù phải chết Tôi cũng muốn được ở bên bọn họ Lúc này, sâu trong lang thành, một tiếng sói chu trầm thấp kéo dài vang lên. Âm thanh đó kiên định, miên man, khiến tôi chấn động, đứng ngay ra tại chỗ. Theo tiếng kêu này, tiếng sói chu vang lên từ mọi ngóc ngách, liên tiếp không ngừng. Có cao, có trầm, như đang đáp lại tiếng gọi đầu tiên. Trong bóng đêm, những đôi mắt sói xanh biếc dần hiện ra theo những tiếng chu, Chúng tập hợp lại với nhau, nhanh chóng di chuyển qua chỗ tôi. Vốn là đèn sói hung ác cùng cực, vừa rồi còn liều chết với bọn tôi. Giờ phút này, chúng lại trở thành những sinh vật đáng yêu nhất trong mắt tôi. Tôi lớn tiếng hô lên, hai tay khua loạn xạ, chiếu đèn pin về phía hang động, chỉ đường để lũ sói nhanh chóng tiến vào. Đèn sói trông như một con rắn xám khổng lồ. Ngay ngắn tiến dần vào trong hang Tôi không thể nào đoán được Có bao nhiêu con sói đã vào trong Nhưng tôi soi đèn pin mấy phút liền Đèn sói vẫn tiếp tục ùa vào Tôi đợi được mấy phút Thực sự không chờ thêm được nữa Nên quyết định theo lũ sói vào luôn Trước đây từng xem bộ phim Mỹ Khiêu vũ với bầy sói Tôi còn tưởng đây là một bộ phim Cùng chiến đấu và khiêu vũ với bầy sói Về sau xem rồi mới biết, đây là một bộ phim về thổ dân châu Mỹ. Nhưng giờ phút này, chính tôi đang khiêu vũ với chúng. Mấy trăm con sói dữ tợn cùng tôi lao thẳng vào trong hang động. Chúng chu, tôi cũng chu, rồi ra sức guồng chân. Tôi có thể cảm nhận được tất cả những cô độc, đói khét, kích động, oán hận, phẫn nộ, hưng phấn của loài sói. Tôi cảm thấy chính mình cũng đã trở thành một con sói trong bầy. Từ xa nhìn thấy trong hang động đã có một đống lửa. Tôi sợ mấy người Sơn Tiêu xảy ra chuyện, cất tiếng gọi từ đằng xa. Lúc này, Sơn Tiêu và cơ tiểu miễn đã ra khỏi hang động bên nãy. Họ đứng trên một tảng đá lớn cạnh đó, người chỉ còn lại lấp quần éo bên trong. Có một đống lửa kề bên bọn họ. Có lẽ họ lấy áo khoác tẩm dầu đốt lên. Chắc hẳn muốn dùng đống lửa này, cản bước thứ sắp chui ra từ dưới hang. Họ đã rời mấy thùng dầu với những tảng đá lớn đến lấp chặt miệng hang. Giờ tôi đã ở rất gần hang động. Có thể quan sát rất rõ ràng dưới hang thực sự có gì đó đang điên cuồng hút vào những thùng dầu liều mạng để chui ra ngoài. Đột nhiên, một thùng dầu bị húc đổ quái vật màu trắng xám lao vọt lên từ dưới hang phủ phục dưới đất, bất động lúc này bầy sói cũng đã đến nơi dép mặt với con quái vật kia con sói dẫn đầu leo vọt về phía quái vật như muốn vật ngẽ nó con quái vật đang yên lặng bất động như không thèm để ý đến con sói nhưng ngay tại khoảnh khắc con sói nhào đến Nó liền nằm phục xuống, tránh thoát được Nó vòng sang bên cạnh con sói vuốt sắc phóng ra nhanh như chớp giật Xé toạc bụng sói trong tích tắc Máu tươi trào ra Nó tham lam vọc lên uống lấy uống đệ Cảnh tượng tàn nhẫn dị thường này Khiến không khí xung quanh bỗng chốc ngập mùi máu tanh Cơ tiểu miễn bịt chặt mũi Mặt mày nhăn nhó Gần như muốn nôn ra Sơn tiêu nhảy xuống khỏi tảng đá, nhặt một thanh sắt trong đống đá vụn lên, nắm chặt trong tay, chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào. Bầy sói cũng xôn xao, chắc chúng đã bị cảnh tượng rẽ men này làm khiếp hãi. Chúng bắt đầu hơi co cụm lại, nhưng vẫn tiếp tục xông lên phía trước. Khoảnh khắc ấy, có hai con sói đưa mắt nhìn nhau. Chúng tru lên một tiếng ngắn gọn, rồi cùng leo về hướng con quái vật. Còn chưa đến nơi, con quái vật kia đã đột nhiên gầm lên, nó vọt lên keo hơn một mét, nhảy tới, vồ thẳng vào đầu con sói dẫn đầu, túm cổ, cắm phập hàm răng vào cổ con sói. Gần như đã dự liệu từ trước, động mạch chủ của con sói bị cắt đứt, máu tươi phọt ra tuôn như suối, hắt kẹ vào con sói còn lại. Con sói đứng sau run lẩy bẩy, quay người bỏ chạy. Thế nhưng đã quá muộn, con quái vật người đỏ lò máu chợt vọt sang người nó, lăn một vòng. Kế đó một tiếng kêu thảm thiết vang lên, bụng con sói thứ hai cứ thế bị xé toát ra. Lòng mề vương vãi đầy đất, con sói cố chạy ra ngoài được mấy bước rồi cũng ngẽ vật xuống, chết ngay tại chỗ. Cảnh tượng này vừa máu me vừa thảm khốc. Con quái vật vừa nhanh chóng ngấu nghiến phần ruột sói, vừa quay lại ngó lũ sói. Lũ sói bắt đầu giao động, nhao nhao lùi về phía sau. Mấy con nhét gen gần như muốn bỏ chạy ngay tắp lự. Lúc đó lại có thêm một con sói nhào về phía nó. Ngay lúc con quái vật định tấn công, Sơn Tiêu cuối cùng cũng ra tay. Cậu ta đứng trên một tảng đá, hai tay nắm chặt thanh sắt. Bất chợt nhảy xuống Người căng như dây cung Thanh sắt tựa tên bắn Người tên kết hợp Phóng thẳng từ trên xuống Thanh sắt đâm xuyên qua người con quái vật kia Ghim cứng nó trên mặt đất Vì lực quá lớn Nên sau khi xuyên qua người con quái vật Thanh sắt vẫn tiếp tục cắm sâu xuống Mãi đến khi gần ngập một đầu Hai tay sơn tiêu vẫn siết chặt lấy thanh sắt Không chịu buông ra Con quái vật rống lên, dãy ruộng, vuốt cào cấu lấy tay sơn tiêu. Cánh tay cậu ta rỉ máu, nhưng cậu ta vẫn không buông. Hai tay sơn tiêu vung lên, kéo con quái vật ra, quật nó xuống nền đất. Con quái vật học ra một búng máu, nằm co giật, cuối cùng tắt thở. Đèn sói bỗng trở nên hỗn loạn, nheo nheo nhìn về phía Sơn Tiêu như nhìn chiến thần. Lúc này Sơn Tiêu để trần thân trên, một tay cầm thanh sắt, thương tích đầy mình, máu nhộm đỏ người. Có máu sói, cũng có máu của chính cậu ta. Sơn Tiêu trông như một tên người rừng, chân trần, tóc rối, cũng từa tựa một vị chiến thần trong truyền thuyết xa xưa. Dưới hang động lại có động tĩnh. Kế đó, mấy cái bóng nhảy vọt lên, những đôi mắt đỏ rực Nghiêm hiểm, lạnh lẽo nhìn xoáy vào tất cả. Tôi không khỏi kinh hãi. Ai ngờ được lũ quái vật dở người dở ngợm này lại bị nhốt dưới hang động. Chẳng trách khi ấy, Sơn Tiêu sốt sáng kích động muốn tôi đi tìm bầy sói để tiêu diệt bọn chúng. Xem chừng bên dưới hang vẫn còn rất nhiều quái vật, ít nhất cũng phải mấy chục con... Không biết bọn chúng là thể loại gì Sao sống được ở dưới đó nữa Nhờ có sơn tiêu Mà đàn sói dần khôi phục ý chí chiến đấu Chúng ồ ạt tràn lên Chủ động tấn công lũ quái vật Dù có mấy con thiệt mạng Nhưng chúng vẫn lấy số lượng áp đảo, Hoàn toàn giành được chiến thắng Tôi thở phào, Nghĩ bụng vẫn là sơn tiêu thông minh Biết bọn tôi không xử lý được Chỗ quái vật này Chỉ có thể dựa vào sự trợ giúp của đèn sói. Tôi đang lấy làm mừng, lại nhận thấy sắc mặt của sơn tiêu và cơ tiểu miễn trở nên nghiêm trọng. Cảnh giác đề phòng nhìn cái hang dưới đất. Một tiếng giống gầm vang lên, sự chấn động từ sâu trong lòng đất truyền lại, rung chuyển cả mặt đất. Như sự đè nén của một thế lực hoang dã cuồng bạo chuẩn bị phát nổ đàn sói từ từ lui về sau bao vây lấy nơi này chỉ có vài con chạy về hướng hang động thăm dò sơn tiêu gọi tôi tiểu thất mau lại đây tôi đáp lời đang định chạy tới đó bỗng nghe dưới lòng đất ùnh một tiếng hàng tảng đá bít kín miệng hang bỗng bị hút văng ra mấy con sói đi thăm dò ban nãy không kịp tránh bị đụng chúng nằm sóng xoài trên đất Mũi miệng trào máu, xem chừng khó thoát được. Sóng xung kích khổng lồ xô tôi ngã xuống đất. Đầu óc tôi hỗn loạn, nhưng cũng không dám trần trừ, vội vàng bò dậy. Lúc này, cửa hang rung lắc mấy lượt. Hàng đống đất đá đùn ra, hình như bên trong có thứ gì đang dọn đường. Tôi âm thầm kinh ngạc. Chỗ đất đá đùn ra có thể chất đầy hai chiếc xe tải. Rốt cuộc, có bao nhiêu quái vật dưới lòng đất. Nhưng tôi đã nhầm. Sau khi đất bùn đá vụn được xử lý sạch sẽ, một con quái vật thông thả bước ra khỏi hang. Dù chỉ có một con, nhưng lại khiến bọn tôi hãi hùng liên tiếp lùi mấy bước. Con này to hơn mấy con lúc trước nhiều, keo đến 2-3 mét kéo lớn hơn chúng tôi gấp mấy lần. Nó chậm rãi bước ra, cúi người xuống, lạnh lùng nhìn bọn tôi. Không chỉ có phần thân to hơn, trên người con quái vật này cũng không còn lớp lông trắng xám, mà có màu hồng hơi thâm như da trẻ mới sinh. Rất kỳ lạ, mấy con nửa người nửa sói ban đầu dù trông có quái lạ, nhưng nhìn tổng thể vẫn thấy hài hòa, Giống như sự kết hợp hoàn mỹ giữa người và sói Nhưng con quái vật khổng lồ màu đỏ tím này Lại trông như chưa tiến hóa Hoặc là chưa tiến hóa xong Trên người nó Vẫn còn một lớp vỏ chóc ra da nèo đó Lai giữa người và sói Thân mình nó Hoàn toàn là một con sói khổng lồ Thế nhưng Đầu lại giống đầu người Đầu rất nhỏ Mọc kín lông trắng Rõ ràng không phù hợp với cơ thể Tỷ lệ hoàn toàn không cân xứng Trông rất buồn cười Nhưng không một ai dám cười nó Từ xuất sát thương kinh người Của mấy con quái vật lúc trước Có thể thấy Với cái cơ thể khổng lồ này Chỉ cần nó tiến hóa đủ Sức tàn phá của nó Chắc chắn sẽ trở thành cơn ác mộng Với bọn tôi Con quái vật từ tốn bước ra Chậm rãi xoay đầu Mắt nó đỏ như máu, hung ác nhìn thẳng vào từng người một. Đột nhiên nó sững người lại lúc quay sang tôi. Kế đến, nó liếm mép như đang nhớ lại món ngon nào đó. Trong khoảnh khắc, nó nhìn chầm chầm vào tôi. Không biết có phải do ảo giác không mà tôi tựa hồ, thấy trong mắt nó xoẹt qua một nét cười dữ tợn. Ngay sau đó, nó liếm mép tỏ vẻ hài lòng. Tôi nổi hết da gà, da vịt, như chuột bị rắn nhìn đâm đâm, không biết phải chạy về hướng nào. Lúc này, cơ tiểu miễn ở sau lưng tôi hét lên. Tiểu thất, mau chạy đi! Tôi muốn chạy, nhưng nỗi sợ hãi và áp lực khiến tôi gần như không cử động nổi. Hai chân tôi cứng đờ, không động cựa gì được. Thậm chí tôi còn nghi ngờ, không biết liệu có phải nó biết phép định thân. Khiến tôi không thể di chuyển được hay không Con quái vật đó Dán chặt mắt vào tôi Hài lòng Lắc lư cái đầu Nói thì chậm Xảy ra thì nhanh Hai vuốt nó hơi tì xuống đất lấy đà Lập tức bổ nhào về phía tôi Tôi tuyệt vọng Thậm chí đã nhắm mắt chuẩn bị nhận lấy Kết cục chết chóc Thì bỗng sau lưng tôi vang lên tiếng súng Ngoảnh lại nhìn Hóa ra cơ tiểu miễn, cái khó ló cái khôn. Dương khẩu súng tôi đã nhét cho cô ấy lúc trước lên, bắn thẳng vào con quái vật. Con quái vật đã trúng đạn, Dù nó có da dày, thịt khô, cũng sẽ phải thấy đau. Nó ngoảnh lại, hung tợn giống về phía cơ tiểu miễn. Sau đó tức tốc xoay người, leo đến chỗ cô ấy. Trong khoảnh khắc đó, tim tôi như thắt lại. May mà Sơn Tiêu leo lên đẩy cơ tiểu miễn ngã nhèo xuống đất, thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc. Con quái vật vừa đép đất, chưa kịp ngồi dậy thì bầy sói đã đồng loạn hành động. Chúng lập tức bổ nhào vào con quái vật, hình thành nên một bức tường sói chặn nó lại. Nhân cơ hội này, Sơn Tiêu kéo cơ tiểu miễn chạy ra phía sau. Trường 59 thấy hai lần tấn công không thành con quái vật phát rồ nó đứng thẳng người lên hú lên kêng két leo vào chính diện đèn sói nó nhảy vụt lên xông vào giữa đèn tàn sát con quái vật không chỉ có nguồn sức mạnh vô tận hai vuốt nó còn sắc bén dị thường như một đôi máy gặt nó không hề nương tay Hất văng những con sói kẹn đường, hoặc xé tan xác chúng, quăng lên không trung. Máu tươi và thịt vụn văng vào đầu vào mặt bọn tôi. Trong hang động như có một cơn mưa máu, mùi máu tanh nồng nặc. Đèn sói vốn không thể kẹn bước con quái vật, chưa bao lâu đã bị sự tan tác. Nó tả sung hữu đột, nháy mắt đã làm lộ một khoảng trống lớn giữa bầy sói. Kế đó, nó quay cái đầu xấu xí qua, nhìn tôi cười lạnh. Từ từ bước sang. Trải qua một màn máu tanh như thế, tôi lại chẳng sợ nữa. Nghĩ bụng, cùng lắm là chết. Nó còn có thể khiến tôi chết được mấy lần. Tôi xoay người chạy, vừa chạy vừa chửi. Ông đây chẳng đắc tội với nó, sao cứ nhầm vào mình tôi? Sơn Tiêu ở phía sau lên tiếng. Tiểu thất, hình như nó biết anh. Tôi sửng sốt, không khỏi quay lại nhìn một cái. Mình sói khổng lồ, cái đầu tí hon xấu xí. Nhưng dưới lớp lông trắng lơ thơ, vẫn có thể thấy được một khuôn mặt lạnh lùng xảo quyệt, ánh mắt nhem hiểm. Con quái vật này rốt cuộc là ai? Sao phải biến thành nửa người nửa sói thế? Tại sao Sơn Tiêu lại bảo nó biết tôi? Không ngờ, quái vật kia nghe thấy câu này của Sơn Tiêu như nghe được chuyện cười, thậm chí ngừng kẻ việc đuổi theo tấn công tôi, đứng thẳng lên bằng hai chi sau, lắc lư cái đầu, cười khen kiết quái dị, nghe rất kinh khủng. Nghĩ mãi, tôi không kìm được lại nhìn nó một cái, khuôn mặt đó, ánh mắt đó, điệu bộ đó, bất chợt, máu huyết toàn thân tôi như đông cứng, Trong khoảnh khắc đó Tôi cuối cùng cũng đoán được Con quái vật này là ai Là lão tuyệt hộ Hóa ra Cái gọi là bí mật của ông ta Việc tiến vào lang thành Chính là để có được sức mạnh thần bí Bị đàn sói niêm phong chặt Điều đáng cười là Tôi lại đi tin lời ông ta Còn thả ông ta vào đây Có điều Không biết vì nhầm lẫn Hay vì để có được sức mạnh này Mà không từ thủ đoạn Ông ta đã biến thành quái vật nửa người nửa sói. Tôi không nhịn được hét lên. Vãi trưởng, đó là lão tuyệt hộ. Con quái vật kia bị tôi nhận ra, như bị người ta xé toan vết sẹo trong lòng. Nó hung tận gào lên. Hai vuốt khổng lồ khua một cái, hất văng mấy con sói cản đường phía trước, nhanh chóng ép sát tôi. Tôi ra sức chạy sát về phía hai người sơn tiêu, Lại bị đèn sói đang lũ lượt kéo đến kẻn lại Mắt thấy khoảng cách với con quái vật ngày càng thu hẹp lại Tai nghe những tiếng kêu thảm thiết không ngớt vang lên phía sau Sau lưng gần như có thể cảm nhận được Luồng gió từ vuốt sắc của nó Cảm giác này khiến tôi càng lúc càng tuyệt vọng Gần như đã mất ý chí chiến đấu Hai chân mềm nhũn Như trực chờ ngã khụy bất cứ lúc nào Lúc này cơ tiểu miễn đột nhiên hô lên Lão tuyệt hộ, ông còn nhớ kỹ sư cơ không? Con quái vật sững sờ Như thể câu nói vừa rồi đã chạm vào thứ gì đó tận sâu trong đáy lòng nó Nó ngây ra Tay vẫn đang bóp chặt lấy cổ một con sói Con sói điên cuồng vùng vẫy Nó đờ đẫn nhìn cơ tiểu miễn Cơ tiểu miễn tiếp tục gào lên Kỹ sư cơ, bà ấy ở đây Bà ấy ở ngay đây nhìn ông Kỹ sư cơ Con quái vật mở miệng Vô thức phát ra âm thanh Về sau dần dần trở thành tiếng người Nó khổ sở lắc lắc đầu Cơ thể như đang phải gánh chịu nỗi đau đớn khó tạ Run rẩy như muốn đổ sụp xuống nhân lúc này đèn sói lại tràn lên gây ra bao nhiêu thương tích đẫm máu trên người nó. Sự phản công của đàn sói lại kích thích sự hung tàn của con quái vật. Nó tiếp tục tàn xét lũ sói, chốc chốc còn quay sang kêu với cơ tiểu miễn. Tiếng kêu này hoàn toàn khác biệt với tiếng cười lạnh nhầm vào tôi ban nãy. Âm thanh dù hoang dại nhưng kéo dài. Hơi giống tiếng sói tru, nghe như mang cả nỗi buồn thương. Cơ tiểu miễn quay sang gọi. Kỹ sư cơ ở trong lang thành, nếu ông thật sự muốn gặp bà ấy thì đi theo tôi. Dứt lời, cô ấy nháy mắt với hai bọn tôi rồi chạy ra ngoài. Dù không biết cô ấy muốn làm gì, nhưng giờ phút này gần như không còn lựa chọn nào khác. Chỉ đành ngoan ngoãn chạy theo cô ấy. Quái vật kia thấy cơ tiểu miễn chạy đi, nó đứng phát dậy nhảy vọt lên vượt qua mười mấy con sói liền, đuổi theo bọn tôi. Thế nhưng trong hang nhung nhúc sói, nó lao ra khỏi vòng vây của đám này, thì nháy mắt sau đã lại rơi vào vòng vây của đám khác. Xung quanh toàn sói đói, cắn chặt nó không buông, nó như người khổng lồ rơi vào vũng lầy. Dù sức mạnh vô cùng, dũng mãnh tuyệt đối, nhưng một chốc một lát cũng chưa thể thoát ra ngay được. Cuốn quyết kêu lên khen két Mãi mới đuổi kịp được cơ tiểu miễn Tôi vừa hỗn hẹn vừa bạo Mau, nhân lúc đèn sói và nó đang cắn xé lẫn nhau Chúng ta mau chạy đi Không ngờ cơ tiểu miễn lắc đầu Không được, nó rõ ràng là thứ đèn sói niêm phong ở đây Chúng ta phải tiêu diệt nó Tiêu diệt nó Tôi không dám tin nhìn cô ấy Cô bạn này, cô xem phim Mỹ nhiều quá điên rồi à. Ban nãy cô thử rồi còn gì. Thứ kia là một con quái vật. Súng bắn không thủng, tiêu diệt thế nào? Không lẽ muốn kẻm hóa nó? Bảo với nó, bỏ nghề chém giết thành Phật ngay. Thôi đi, chúng ta không có máy bay, đạn bác. Đừng mơ mà giết được con kia. Cơ tiểu miễn lại rất chắc chắn. Tôi có cách. Tôi hỏi. Cách gì? Cô ấy đáp. Anh quên rồi à, ngoài hang động cạnh hồ chữ dầu, có mấy bể chứa dầu lớn, nắp bể không đóng chặt, dầu tràn hết ra ngoài. Tôi muốn dụ nó tới đó rồi châm lửa cho nó chết cháy. Tôi hơi lo lắng. Thứ này tinh ranh như thế, nó sẽ đi theo cô sao? Cô ấy cắn môi kiên quyết. Đã lúc nào rồi, chúng ta chỉ có thể thử thôi. Sơn Tiêu giờ mới chen vào một câu. Tôi có thể dụ nó qua. Tôi suy nghĩ rồi lắc đầu. Không được. Trong bể toàn dầu thô. Phải mất tầm nửa phút mới cháy. Còn phải có vật dẫn. Nó chẳng ngu đần gì. Cho dù cô dụ được nó tới nơi. Đợi cô châm được lửa. Nó đã chạy mất từ lâu rồi. Ánh mắt cơ tiểu miễn trùng xuống. Vậy phải làm thế nào? Tôi đáp Làm thế nào? Chịu. Rồi quay lại hỏi Sơn Tiêu Có gài bẫy nó được không? Cậu ta lắc đầu nhìn hướng hang động Không kịp đâu Lúc này trong hang đã truyền đến tiếng gầm gừ của quái vật Nó có thể lao ra bất cứ lúc nào Tôi vẫn chưa từ bỏ Vậy cậu có thể thương lượng với đèn sói một chút Bảo chúng dụ quái vật qua đó Chúng ta chịu trách nhiệm châm lửa được không? Sơn Tiêu gật đầu, tôi có thể thử xem. Cậu ta bắt tay làm loa, kêu về hướng hang động, thử nói chuyện với đàn sói. Cơ tiểu miễn vô cùng sửng sốt, cô ta chỉ vào Sơn Tiêu, kinh ngạc. Anh ta, anh ta hiểu tiếng sói. Thấy dáng vẻ kinh ngạc của cô ấy, tôi liền đắc ý. Hề, hey, anh em tôi định không? Sời ơi, anh đây túc trí đa mưu lắm. Cô em cứ chờ mà xem Cơ tiểu miễn vẫn chân trối nhìn Sơn Tiêu Ánh mắt lấp lánh Vừa kinh ngạc vừa phức tạp Sau tiếng kêu của Sơn Tiêu Chỗ đàn sói cũng nhanh chóng trả lời Tiếng kêu của chúng đứt quãng liên tục Nghe như đã bị thương Rất yếu ớt Sơn Tiêu gật đầu Chúng đồng ý rồi Tôi trở thấy căng thẳng hẳn lên Tôi sai cơ tiểu miễn nhặt nhạnh một ôm cỏ khô, cành cây, xếp thành đống củi keo bên dưới bể dầu, lại nhanh tay lấy bình nước múc đầy nửa bình dầu, rội lên đống củi. Xuân Tiêu nhanh chóng làm vài cây đuốc kiểu đơn giản, tẩm ướt dầu. Ba người, mỗi người cầm một cây trốn sau bể dầu. Trong lúc bọn tôi nói chuyện, con quái vật đã thoát được đèn sói, có thể là đèn sói cố ý thẻ, xông ra ngoài, Bò bằng tứ chi, vừa chạy vừa nhảy, giáo giác nhìn khắp nơi như đang tìm kiếm gì đó. Sau lưng nó là hàng toán sói bám theo. Bao nhiêu con oai phong lẫm liệt, cả người toàn máu, thậm chí ruột đã kéo lê bên ngoài, mà vẫn đỏ mắt không ngừng nhảy lên người con quái vật, cắn chặt một chỗ nào đó trên người nó, rồi bị nó tiện tay xé xác thành từng mảnh. Bọn tôi lặng lẽ gật đầu. Cách tiếp cận của đàn sói trông thì rối loạn, nhưng thấy được rằng chúng đang ép con quái vật đến chỗ thùng dầu. Con quái vật hơi kiêng rè với thùng dầu, không muốn tới gần, còn lao về hướng ngược lại. Nó cứ liên tục vươn người đứng lên, hướng về xung quanh mà kêu như đang tìm người. Cái giá đàn sói phải trả là cực kỳ lớn, gần như cứ dụ nó đi được một bước, Lại mất đi vài con sói. Quãng đường ngắn ngủi này dường như chất đầy xét sói. Khí phách không sợ hãi cái chết của đèn sói khiến tôi nhìn mà hãi hùng. Con quái vật thoát khỏi sự co kéo của mấy con sói. Lại đứng thẳng người, ngựa cổ lên trời kêu. Sơn tiêu ra hiệu, bảo bọn tôi im lặng. Con quái vật có lẽ đang tìm cơ tiểu miễn. Tôi cũng thất kinh. Lão tuyệt hộ đã biến thành một con quái vật như thế, chẳng lẽ vẫn còn sót lại ý thức của con người sao? Đã đến nước này rồi mà ông ta vẫn nhớ tới kỹ sư cơ. Không lẽ những lời ông ta nói với tôi lúc trước là thật, ông ta thật sự vì tìm kiếm kỹ sư cơ mới biến thành thế này? Tôi còn đang nghĩ ngợi, cơ tiểu miễn đã đặt đuốc xuống bên cạnh. Tôi dụ nó qua, hai người nhớ ném đuốc. Tôi cuống lên kéo cô ấy lại. Không được, ngộ nhỡ bể dầu phát nổ, cô muốn chạy cũng không được, để tôi đi. Cơ tiểu miễn tự tin hất đuôi tóc. Anh cũng coi thường tôi quá, tôi từng giành quén quân chạy cự ly ngắn ở trường đấy. Tiểu thất, tôi còn chạy nhanh hơn anh. Tôi nhớ đến lúc cơ tiểu miễn gặp lão tuyển hộ trong hang. Thình lình lộn phốc người nên cũng hơi ngập ngừng. Sơn Tiêu cũng góp lời, để cơ tiểu miễn đi đi, quái vật muốn biết chuyện của kỹ sư cơ, chắc sẽ không làm cô ấy bị thương đâu. Tôi gật đầu, thì thầm một câu, cẩn thận, giọng nói có chút nghẹn ngào. Cơ tiểu miễn cũng hơi cảm động, nhưng vẫn cố nở một nụ cười, hoạt bát xoay đầu tôi, bảo xoa đầu tí. Dứt lời liền xoay người chạy ra. Cô ấy vòng ra sau bể dầu, hét lên. Lão tuyệt hộ, tôi ở đây! Quái vật kia nghe thấy tiếng cô ấy, bỗng kích động hẳn lên. Giờ không cần đèn sói đuổi, nó cũng tự chạy sang chỗ bể dầu. Đến cạnh bể, nó như ngửi thấy mùi bẫy. Cứ ngập ngừng không tiến lên, hơi do dự. Cơ tiểu miễn vòng ra sau bể, dơ tay vẫy. Ông xem! Kỹ sư cơ ở đó kìa! Từ chỗ quái vật đứng, chỉ có thể nhìn thấy cô bạn nhỏ dơ cánh tay lên, nhưng không nhìn thấy hướng tay. Muốn thấy rõ cô ấy chỉ đi đâu, buộc phải vòng que nửa ngọn núi, hoặc đứng trên bể dầu. Con quái vật kia tất nhiên sốt ruột không vòng que núi, nó giống lên, thoát một cái đã nhảy lên bể dầu. Chương 60 cơ tiểu miễn xoay người chạy ra ngoài hô châm lửa mau châm lửa con quái vật kia biết bị lừa lập tức phát cuồng nó đứng thẳng người phẫn nộ gào thét nhanh chóng nhảy xuống khỏi thùng dầu đuổi theo cơ tiểu miễn lúc này trong đèn sói lại vang lên những tiếng sói chu trầm thấp như để đáp lời Khắp xung quanh đều vang lên những tiếng chu trầm bổng khác nhau, kiên định mà khí phách. Kế đó, đàn sói như sôi sụp đột nhiên phát cuồng, tiến hành tổng tấn công con quái vật. Con nẻo con nấy như một mũi tên độc màu xám, tựa thủy triều, phóng thẳng vào nó. Có con ngoạm chặt lấy chân, có con cắn chặt vào người, treo lên thân nó. Còn có rất nhiều sói tàn tật, sói già Chủ động nằm phục trên đất, xếp trồng lên nhau, tạo thành cầu thang sói, để những con khác nhảy lên bể dầu xông vào tấn công quái vật. Dựa vào ưu thế số lượng, đèn sói trước mắt đã nhấn chìm con quái vật. Nó bị đèn sói ghi chặt ra sức vùng vẫy dưới đất, máu trên người tuôn ra như suối, từng vệt đỏ thẫm tụ lại với nhau thành một dòng suối máu. Sơn Tiêu hô lên. Mâu châm lửa, đèn sói không ép chế nổi nó bao lâu đâu. Bọn tôi một trước một sau, nhanh chóng lấy đuốc châm lửa vào đống củi. Dầu thô bắn vọt lên ngọn lửa cao ngất. Ngọn lửa kéo theo hố chữ dầu và bể dầu. Sơn Tiêu không yên tâm, còn vứt thêm ít cỏ khô vào bể rồi mới gọi tôi. Thành công rồi, chạy mau. Cơ tiểu miễn ở tiết đằng xa ra sức vẫy bọn tôi. Tôi ra giấu ok rồi chạy về phía cô ấy. Trên đường, tôi và Sơn Tiêu bịt chặt tai, chuẩn bị sẵn sàng khi luồng khí của vụ nổ hất ngẽ bất cứ lúc nào. Nhưng bọn tôi chạy một mạch đến tận chỗ cơ tiểu miễn. Bên phía bể dầu vẫn yên ắng, không có tí động tĩnh gì. Cơ tiểu miễn cuống lên. Chuyện gì vậy? Sao bể dầu không phát nổ? Sơn Tiêu bình tĩnh. Có lẽ bể dầu có vấn đề, để tôi đi xem. Tôi và cơ tiểu miễn gần như đồng thanh. Tôi cũng đi. Sơn Tiêu ngẫm nghĩ rồi bảo. Đến đó, hai người đợi một bên, tôi trèo lên bể xem xem. Ba người bọn tôi nhanh chóng quay lại. Đèn sói đã không ép chế nổi quái vật nữa. Sức mạnh của nó vô cùng vô tận. Nó ở bên dưới ra sức giãy ruộng. Lần rung lắc kịch liệt nào cũng sẽ có mấy con sói Thậm chí mười mấy con văng ra Nhưng bầy sói vẫn lũ lượt lao lên không ngừng Mới ghi được con quái vật xuống Sơn Tiêu thận trọng nhìn ngọn lửa Leo tót lên bể chứa Đưa đuốc cho tôi Bảo tôi tìm cho cậu ta một cái gậy Tôi ngó nghiêng khắp nơi mới thấy một cành cây Tôi bỏ hết nhánh lá đi rồi đưa cho Sơn Tiêu Cậu ta chọc cành cây vào bể, rút ra xem, đầu mày châu chặt. Trong bể sắt không có dầu. Chết tiệt! Tôi hung hăng đấm một quyền vào tảng đá, đau đến trào cả nước mắt. Lúc này, cơ tiểu miễn đột nhiên chỉ vào chỗ cửa hang, kêu lên. Mau nhìn kìa, đó là gì? Nhìn theo hướng tay cô ấy chỉ, chúng tôi thấy một cảnh tượng kinh người. Cửa động vốn tên xì, không biết từ lúc nào đã biến thành màu trắng kỳ dị. Trừ mấy góc bên trên cửa hang vẫn còn có chút vách đá màu đen, tất cả những chỗ còn lại đều đã biến thành màu trắng. Những chỗ tường vách đen còn sót lại cũng đang dần chuyển thành màu trắng. Không chỉ cửa hang, tôi đổi góc đứng, nhìn vào bên trong hang động, phát hiện vách đá, mặt đất. Thậm chí cả cái hang đều đã biến thành màu trắng quái lạ Trong có vài giây ngắn ngụi Khoảng màu đen duy nhất cũng đã bị sắc trắng tràn tới bao phủ Trông như có người nháy mắt đã quét một lớp sơn trắng lên khắp hang Cảnh tượng kỳ lạ này cứ thế diễn ra ngay trước mặt bọn tôi Khiến bọn tôi không khỏi kinh hãi Tôi không nhịn được Không lẽ tuyết rơi? Cơ tiểu miễn và sơn tiêu không lên tiếng Hai hàng mày nhíu chặt Nhìn đâm đâm vào hang động Điều khiến chúng tôi Ngạc nhiên hơn nữa là Sau khi màu trắng quái đạn kia Lan khắp hang động Thì lại tiếp tục nhanh chóng lan ra ngoài Phần đất ngay cửa hang Cũng dần biến thành màu tuyết trắng Cơ tiểu miễn đứng bật dậy Lẩm bẩm Là côn trùng Côn trùng màu trắng Tôi không hiểu côn trùng gì? Cơ Tiểu Miễn hoảng loạn kêu lên. Các anh còn nhớ bích họa trong hang không? Sau khi tế người sống, có rất nhiều côn trùng tiến vào chiến trường, giết chết một phe. Những thứ màu trắng này chính là loại côn trùng đó. Tôi hít một hơi, kinh hãi nhìn sắc trắng trên đất, bất giác lùi về sau mấy bước. Tôi đương nhiên nhớ. Trong bức bích họa, binh lính mặc đồ không màu vốn đang thất bại liên tiếp. Thua không cứu vãn. Sau khi cúng tế người sống và máu người đã mời gọi được một lượng lớn sinh vật kỳ lạ từ dưới vực lên, giết chết hàng nghìn hàng vạn người phía đối phương, cuối cùng ném sát họ xuống vực. Bích họa minh họa thứ sức mạnh tà ác đó bằng những đốm nhỏ dày đặc. Lúc đó bọn tôi không hiểu những đốm đen đó là gì. Giờ xem ra, cũng có thể là do đám côn trùng trắng quái dị này Giữa lúc bọn tôi đang nói chuyện, chúng đã phủ kín một khoảng đất lớn, hình thành một vòng vây khổng lồ xuất phát từ cửa động, vây kín đàn sói bên trong. Kế đó lan tiếp vào trung tâm đàn sói. Không còn nghi ngờ gì. Cái đám màu trắng này chỉ có thể là côn trùng, hơn nữa số lượng đã đạt đến hàng nghìn tỷ. Lượng côn trùng khổng lồ ùn ùn kéo đến đừng nói mấy trăm con sói, e là có một đèn voi cũng sẽ bị nuốt chửng trong nháy mắt. Chẳng trách có thể sử dụng thứ này trên chiến trường, hơn nữa còn có thể xoay chuyển thế cục. Đám côn trùng khổng lồ ấy như nước chảy, từ từ hướng về phía đèn sói. Lúc này chúng đã áp sát vào nhóm sói bị thương, gần như chỉ trong chớp mắt, mấy con sói đã bị chúng bao phủ, không kẻ dãy ruộng. Chỉ nghe mấy tiếng hừ hừ Lũ sói đã nằm im bất động Tiếp theo đám côn trùng cuồn cuộn qua xác sói Để lộ mấy bộ xương trắng trơ trụi Bọn tôi kinh hãi Không ngờ rằng lũ côn trùng lại kinh khủng đến thế Gần như trong tích tắc Chúng đã gặm sạch mấy con sói Thật sự không biết Trên đời này còn có gì ngăn được chúng Ngay sau đó, đám côn trùng bắt đầu áp sát vào những con sói còn sống Chúng như một quần thể hoàn chỉnh có trí tuệ cao Không vội tấn công lũ sói mà không ngừng điều động quân chủ lực tràn đến không ngớt Tụ lại thành đống keo đến nửa thước xung quanh đàn sói Có con sói thấy tình hình không ổn, muốn tấn công nhân lúc lũ trùng chưa tập hợp xong Cuối cùng nó vừa leo vào thì lũ trùng đột nhiên bùng nổ Chớp mắt đã phình ra gấp mấy lần Phủ lấy con sói như một màn xương trắng dày đặc Con sói đau đớn Lăn lộn vài vòng Rồi bất động Chỉ còn lại mỗi bộ xương Ngay ngắn nằm trên mặt đất Tôi chấn kinh Lũ côn trùng khủng khiếp như thế Chưa nói đến đèn sói Cho dù có là con người E rằng cũng khó mà lại được với chúng Một khi chúng từ dưới đất Chui lên Sẽ trở thành mối tai họa ngầm khủng khiếp Lúc này một con sói già đến nỗi lông trụi gần hết Kẻ nhắc tiến đến gần bọn tôi Nó không tham gia chiến đấu Chỉ đứng ngoài quan sát trận chiến Vậy nên không bị đóng côn trùng đồ sộ kia vây lại Kêu lên với bọn tôi một tiếng Rồi quay người chạy sang bên cạnh mấy bước Nó thấy bọn tôi không có phản ứng gì Lại kêu một tiếng nữa Như muốn dẫn bọn tôi đi đâu đó. Sơn Tiêu bình tĩnh. Đi theo nó. Con sói chưa đi được bao xe, đã dừng lại trước một đống đổ nét, bắt đầu đèo sới. Nó cố gắng gẹt đám đá vụn cỏ úa ra, khiến một thứ to đùng đen xì lộ ra trên mặt đất. Đây là gì? Tôi không nhịn được đá vào một cái, thấy thứ đó cứng kép vô cùng. Hình như là sắt Sơn tiêu trao mày Cơ tiểu miễn bê một tảng đá lên Đập mạnh xuống chỗ sắt kia Vang lên mấy tiếng trầm đục Cô ấy nói Đây hình như là bể ngầm chữ dầu Giống như giếng dầu nào cũng có mấy bể chữ thế này Dùng để chứa dầu mỏ khai thác được Tôi Hề hey, Lần này bọn Nhật lùn bị chúng ta tập kích Vào tận đại bản doanh rồi Bên trong có bao nhiêu dầu Cô ấy xem xét độ dài bể chứa, rồi lại lắng nghe tiếng đá gõ vào bể một cách kỹ càng, đánh giá. Bể chắc chắn không đầy, có lẽ còn khoảng mấy tấn. Tôi không khỏi kẹm khái. Có thể đổ chỗ dầu này ra thiêu chết đám côn trùng kia không? Cơ tiểu miễn không biết phải làm sao. Bể dầu này bị bít kín, không mở ra được. vả lại nếu anh châm lửa, Nó nổ là chúng ta chết hết Mấy con sói già đó cứ ngồi im lặng Kiên nhẫn đợi bọn tôi xem hết Lúc này chúng hướng về phía Sơn Tiêu kêu vài tiếng Tôi hỏi Nó nói gì? Sơn Tiêu ngập ngừng Nó bảo để bọn nó làm vật dẫn nổ bệ dầu Niêm phong hoàn toàn hang động này Như vậy mới tiêu diệt được lũ quái vật dưới khe vực sâu Tôi kinh hãi, lũ sói cũng thật điên rồ, đây là bể chứa mấy tấn dầu thô, nếu phát nổ, đừng nói hang động, không chừng cả lan thành sẽ tan thành cho bụi, đây khác gì tự xét. Nhưng ngoảnh lại, thấy đống côn trùng khủng bố kia, lại nhớ tới quái vật nửa người nửa sói dưới vực, có lẽ cách cùng chết này cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Chỉ có hủy diệt hoàn toàn nơi đây mới có thể hoàn toàn khống chế được sức mạnh tà ác dưới đáy vực. Con sói đó thấy bọn tôi không đáp, xoay người về phía sau kêu mấy tiếng. Một nhóm sói từ từ chạy về phía bọn tôi. Đợi khi bọn chúng đến gần, bọn tôi mới phát hiện ra chúng hầu như đều là sói già đến không thể già hơn. Đa phần đều tàn tật, không què cũng trột. Tốc độ di chuyển của chúng tuy chậm, nhưng lại rất dứt khoét nhảy sang bên cạnh hố chữ dầu, lăn lộn trong đó, khiến toàn thân đẫm dầu, sau đó xếp thành hàng đứng cạnh bọn tôi. Tôi không kìm được. Mấy con sói này bị điên à? Người thấm đẫm dầu như thế sẽ chết đấy! Sơn Tiêu lãnh đẹp. Những con sói già cỗi và tàn tật này chẳng sống được bao lâu nữa chúng là đội kẹm tử của bầy sói đội kẹm tử tôi khó hiểu sơn tiêu không giải thích chỉ có điều ánh mắt nhìn đàn sói cũng dần trở nên trang nghiêm con sói già luôn đứng ngoài chỉ huy cuối cùng cũng nhảy vào hố dầu sau đó kẹt người ướt sũng đi tới nó kêu với sơn tiêu một tiếng tiếp đó nó ra sức cúi người Hai chi trước quỳ dưới đất, cúi đầu như đang cầu xin bọn tôi giúp đỡ. Tôi vô cùng kinh ngạc. Đây, đây rốt cuộc là sói hay là người? Chúng hoàn toàn là một loài sinh vật có đầy đủ cảm xúc của con người. Sơn Tiêu vốn luôn trầm mặt cũng động lòng. Tiểu thắt, sói đang nói chuyện với anh...